Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy mạng con bà ra, không thể giỡn, hơi quá đáng. Nếu không phải Phong vân vân nhịn không được lương tâm khiển trách mà gọi điện nói cho bà cái bí mật kinh thiên động địa kia, có khả năng nàng con bà sẽ bị hại chết. Vẫn còn cảm kích Phong ra coi như người một nhà. Nghĩ đến phong cảnh lấy oán trả ơn, lòng của bà liền tức giận không thôi. Không, con không ký, con không muốn ký. Phong Linh theo bản năng lắc lắc đầu. Nếu ký như vậy, nàng cùng lời dường sẽ không còn quan hệ gì. Lòng của nàng đau quá. Cô nói cái gì? Lòng điển nhã tử quả thực không chịu nổi. Nói dối bị vạch trần, cô thế nhưng lại không biết hẹn mà còn tiếp tục cứng đầu ư. Cô coi tính mạng con ta là cái gì? Căn bản vì mạng sống của con ta đối với cô không là gì? Không phải. Nếu không phải lương tâm vân vân cắn rớt, nguyện ý bổ lại sai lầm này, cô nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho cô cùng Phong ra sao? Ta không kiện cô, không kiện Phong Gia, ta đã hết lòng giúp đỡ rồi, cô còn muốn thế nào? Phong Linh giật mình, không hề nghĩ tới tên Vân Vân được phát ra từ miệng mẹ chồng. Bây giờ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nàng nghe gì cũng đều không hiểu nổi thế này? Là do Vân Vân nói với mẹ chồng nàng là được Phong Gia nhận nuôi, nàng kỳ thật là một cô nhi. Là Vân Vân mách mới bà, nàng đồng ý gả đi là không có gì tốt. Nếu người đã chết nàng còn có thể lấy tài sản thừa kế Có thể sống tốt hơn Bởi vì lương tâm vân vân trỗi dậy Cho nên nguyện ý gả cho lôi dương bù đắp lại sai lầm Là như vậy sao Trời ơi nàng không thể tin được Chị em cùng vân vân lớn lên bên nhau từ nhỏ Thế mà lại bàn đứng người chị gái là nàng Là vì lôi dương Vì vân vân yêu hắn cho nên mới Không phản đối thì ký đi Lòng điển nhã tử không kiên nhẫn mà thúc giục Phong linh cuối đầu nhìn tờ đơn ly hôn trên tay Nhưng lấy nước mắt lại chảy đi tầm mắt Giữa trên giấy một chữ cũng không nhìn rõ Chuyện này Dương Nhị thiếu gia có biết không Nếu hắn biết sẽ đối xử với nàng thế nào Đuổi nàng đi Hay là dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng Từ ngày đó qua đi Lôi nhị thiếu gia không nhắc lại chuyện uông dương yêu nàng Đối với nàng cũng không giống như trước dịu dàng Tuy rằng trong mắt hắn có một cái gì đó Khiến nàng không thể hiểu được Nhưng mà hắn cũng không có mở cửa đuổi nàng đi, cho nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, nàng đã cảm thấy miên mãn rồi. Hiện tại, mối quan hệ rất khó có được này có thể bị biến mất, nàng thậm chí còn không nắm được một phần cơ hội hắn tha thứ cho nàng. Làm sao bây giờ? Nó chưa biết việc này, sau này ta sẽ tự nói cho nó, mau ký tên đi. Long điển nhã tử thấy nàng chậm chạp không ký, bên môi không kiên nhẫn giật ra một nụ cười lạnh. Cô không phải là đang nghĩ nó sẽ đứng về phía cô chứ. Cô đã lừa nó như vậy, tính mạng nó có thể đem ra đùa giỡn hay sao? Con thương anh ấy, mẹ chồng, con thật sự yêu anh ấy, tuyệt đối không phải như lời mẹ nói, cái gì thừa kế. Đó cũng không phải quan trọng, quan trọng là cô không phải là người có mệnh cách, sẽ không thể nào cứu sống nó. Cô miệng nói thương nó, lại làm chuyện hại nó, nói ra như vậy thật là nực cười cực kỳ. Đừng nói nữa, ký đi và ra đi khỏi nơi này, ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hết tiết vào buổi chiều, khi lôi dương về đến cổng cửa nhà, thế phong linh vợ hắn đang quỳ giữa sân viện. Trời vẫn đang mưa bụi lất vất, ngấm vào cả mặt nàng. Còn có, quần áo trên người nàng cũng ướt hết, áo lót bra bên trong cũng nhìn thấy hết. Hắn đẩy cánh cửa sắt, miền cưỡng bước đi đến trước mặt nàng. Nhìn thấy thân ảnh hưu nhàn trước mắt phong linh mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt xin ngốc nhìn hắn như là sắp phải đi xa Một vòng lại một vòng Ánh mắt chớp tràn đầy nước mắt Cũng chẳng buồn rồi ánh mắt đi nửa khác Em đang làm cái gì vậy? Tiếng nói cất lên Nghe không ra cảm xúc gì Chỉ có chính bản thân lôi dương mới hiểu được Trong lòng hắn có bao nhiêu ngổn ngang lo lắng Hơn nữa khi hắn thấy trên má nàng là vết đỏ do bị đánh Phong Linh đột nhiên ôm lấy chân hắn Nước mắt chảy cả nửa ngày còn chưa hết Cuối cùng ngạn ngào lên tiếng là sao em sai? Em không nên lừa dối anh. Nhưng mà... Hãy cho em ở bên cạnh anh. Xin anh đừng đuổi em đi. Em rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Ngàn vạn nghi vấn ở trong lòng. Trong lòng lại nghĩ đến một việc chắc chắn là thật. Cho dù bất kể nàng lừa hắn cái gì, hắn cũng không có khả năng đẩy nàng ra. Em không là vợ anh cũng không sao. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh. Em xin anh. Em đứng lên đi hai tay hắn nắm lấy tay nàng muốn kéo nàng đứng dậy, nàng không ngừng, ngừng khóc, cũng không muốn đứng lên. Thực xin lỗi, em thật sự không cố ý, nhưng em yêu anh là thật, em thực sự, thực sự rất yêu anh. Trong lòng dấy lên một đạo liệt hỏa, phẫn nộ, tức giận, đau lòng, yêu thương cùng tâm động, ngàn vạn cảm xúc giờ phút này hoàn toàn thay đổi, dày dừa không rõ. Nhà đầu ngốc này thương yêu hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện